Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét Cũng bất đắc dĩ kêu lây một tiếng hay Mấy cái mái nghệ này Thì cầu xem nhiều rồi Nhưng độc đáo như thế này Thì đây cũng là lần đầu tiên Ngày nhân kia vòm tay lại Miệng đọc mấy câu mà giang hồ hay đem ra nó như cỡ miệng Gì mà biêu xấu Gì mà xin được tiếp tục một mạng Đại thánh phán thiên Lần đầu tiên đến quý bảo Nhận được sự ủng hộ nhận tình của chư vậy ai hẳn nhận được biểu xấu, xin được tiếp tục gửi đến thêm một bàn nữa, gọi là Đả Thánh Phán Thiền. Nói xong, hai tay người kia giơ lên trời mở rộng, không biết từ đâu, liền xuất hiện một đám bụi trắng lơ lửng trên cao. Đám bụi kia giữa không trung là hình thành nên một đám mây, bên trong dường như còn có thanh âm ầm ầm của sấm sét. Nghệ nhân kia hai tay lôi tựa cái giường gần đó ra, một sợi dây thường lớn, đặt dưới chân lại nói mấy câu gì mà biêu xấu như lúc nãy. Người kia rổng hai ngón tay chỉ hướng Thiên, miệng lẩm bẩm vài câu chú, rồi lại thấy sợi dây thần ngay chân anh ta bỗng tự động đậy rồi phút thẳng lên trên. Thật sự đáp hướng thẳng lên đám mây anh ta tạo ra lúc nãy và chui vào trong đó. Nghệ nhân kia nhanh chóng nắm lấy vẩn dây cỏ lại, dùng lực kéo xuống, giống như có cái gì đó rất chắc. Nghệ nhân kia kéo mãi vẩn chưa xuống. Đồng thời Anh ta thuận theo hướng đám mây mẩn niệm. Đám mây kia cũng đột nhiên biến mất xứ bầu trời kia rồi. Mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn. Quả họ chưa ai được xem qua món diễn này. Liệu đám mây kia có tể giấu người nào trong đó không? Cả đám đông đều nóng ruột, tại sao quật chưa kéo xuống hết? Mặt cho đám đông hỗn ảo thúc giục, người nghệ nhân kia vẫn điềm tĩnh. Rồi, anh ta tự tốn kéo thêm vài cái. Sợi dây thần kia đã nhẹ nhàng rơi tự do xuống những mặt sàn. Sau đó, một trận gió lướt qua, mây trên trời cũng sáng trong trở lại. Những người xem vui mừng vì trời lại trở nên bình thường. Nhưng đó cũng là lúc các quan khách đợi nhận ra, người nghệ nhân kia đã biến mất. Bọn họ đang đoán xem nghệ nhân kia rốt cuộc đã đi đâu rồi. Bỗng nhiên sâu trong đám người chợt chội, anh ta thỉnh lệnh xuất hiện ở phía sau. Lần này thật sự đã khiến cho mọi người không hiểu nỗi nữ rồi. Cái nghệ nhân kia rõ ràng biến mất giữa không chung Sao là có thể xuất hiện ở bay phía sau họ Tiếng vỗ tay là không ngợt vang lên Mọi người liên tục hối anh ta thể hiện thêm một tiết mục nữa Nghệ nhân thấy dân chúng tám thượng tỏ vẻ rất vui mận Miệng nhắc đến tiết mục tám cánh tay của Na Cha Nhìn đến ngốc cả người không chỉ có khoan khách Còn có cả tiểu hào và đố thu nguyện Tiểu hào biết nghệ nhân kia đang diễn ảo thuật cổ Nhưng chiếc giờ chị nghe qua chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy như hôm nay bao giờ. Lại nói đến ngự nhân kia, anh ta đang bắt đầu quay về trung tâm của hiện trường, hai tay chắp lại, nhắm mắt, miệng cũng không biết là đang niệm thần chú gì, sau đó hét to một tiếng, "Lên!" Chính tự phía sau thân anh ta có hai cánh tay khác mọc ra, tiếp theo là bốn, sáu, rồi tám cánh tay cùng đưa ra ngoài mà cả tám cánh tay nữa đều hoạt động rất tự nhiên, giống như là tám cánh tay của Na Tra thật sự. Không chỉ những người dân đang xem mà đến cả Tiểu Hào và Đỗ Thu Nguyệt cũng phải theo dõi, vỗ tay và khen hay. Tiểu Hào hô lên vài tiếng thì mới nhận thấy hết phản ứng của Tiểu Giang đang đứng bên cạnh. Lòng thầm hỏi, tiểu tử này thích nhất chính là mấy trò hoạt náo này, biểu diễn hay như vậy, ta sao xem cả nửa ngày trời. Mà bây giờ Chút phản ứng cũng không có Anh không giấu nổi thắc mắc Liên hỏi cậu nhóc Tiểu Giang sao thế Cúi thấp đầu xuống Tiểu Hảo nhận ra Tiểu Giang đang trận mắt với người nghệ nhân này Hai mắt còn đang nổi lên Tiểu Hảo còn đang nổi lên tia đỏ sọc sọc Tiểu Hảo biết Tiểu Giang chỉ căng thẳng như vậy Khi gặp phải nguy hiểm Liên hỏi thăm cậu bé Tiểu Giang hạm răng nghiến dích Giọng cũng trở nên khẳng khẳng Nói rằng chiếc người của nghệ nhân kia Phát ra mùi của tên đạo sĩ Thối Lúc này Tiểu Nguyệt cũng đã nhận ra biểu hiện bất thường của Tiểu Sang Cô hỏi Tiểu Hào Y hệt một câu mà anh vừa hỏi Tiểu Sang lúc nãy Tiểu Hào cho rằng Nghệ nhân kia cải trang giang giống đạo sĩ Đã làm Tiểu Sang nhớ lại Thì Thanh Sơn đạo nhân kia đã hại nó Tầm bé trước đây Bị một tên đạo sĩ sát hại Khả năng là nhìn thấy Những người cải trang giống như đạo sĩ Liện trở nên căng thẳng đúng không ạ Anh nhanh chóng an ủi Tiểu Sang Đi thôi chúng ta không xem nữa. Rồi Tiểu Hào cùng hai người đi khỏi đám đông, đàn về quanh nghệ nhân kia. Sau khi đám người Tiểu Hào rời đi, nghệ nhân kia tay cầm vu. Vô... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net